các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bí mật phía sau nhục thân của các thiền sư chuyện này kể về việc nghiên cứu tu bổ và cách bảo quản bốn nhục thân thiền sư ở chùa đậu hà nội chùa tiêu sơn và chùa phật tích bắc ninh của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân cường phó tổng thư ký hội khảo cổ học việt nam sau 20 năm nghiên cứu phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân cường đã đưa đến những thông tin về một tàng thức thiền táng mà chỉ thấy có ở việt nam và trung quốc từ những câu chuyện mô tả về những công trình khoa học thực tiễn khi tu bổ di hài nhục thân của các vị thiền sư phó giáo sư lân cường đã đề xuất phương thức độc đáo giữ gìn nhục thân sau khi viên tịch cách thức này chỉ có trong đạo Phật được gọi là thiền táng hay tượng táng trong bụng nhục thân thiền sư có gì đến giờ khi ngồi kể lại thời điểm tiền thấy những nhục thân phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân cường phó tổng thư ký Hội khảo cổ học Việt Nam vẫn coi đây là một mối nhân duyên lớn. Hai ngàn bức ảnh và 17 cuộn phim quay lại hết thời điểm tìm thấy những nhục thân và phương pháp phục chế của ông. Theo phó giáo sư Nguyễn Lân Cường, còn khá nhiều nhục thân ở khắp các chùa trên cả nước vẫn chưa được tìm thấy. Phó giáo sư Nguyễn Lân Cường lặng người bên chiếc am nhỏ ở chùa Đậu, Thường Tín, Hà Nội. nhục thân thiền sư vũ khắc minh sau tấm mành tre đôi mắt nhắm hờ như đang suy tư về cõi phật đầu thiền sư hơi cúi xuống dưới lưng cong gập hai tay đặt trước bụng chân ngồi dạng thiền khoanh tròn bàn chân trái ngửa vắt lên đùi phải bàn chân phải ngửa vắt trên đùi trái như một linh cảm nghề nghiệp phó giáo sư lân cường giật mình nhận thấy đây là một s ắ c người thật ngồi thiền. Câu chuyện tình cờ này đến với ông từ ngày nhận việc đi sửa gác chuông bị rột tại chùa động. Phó giáo sư l â n Cường hồi tưởng một vấn đề đặt ra tư thế ngồi của nhục thân thiền sư Vũ Khắc Minh là nguyên dạng hay sau khi đã qua đời các đệ tử của ngài mới dựng dậy để đúng vị trí như khi tìm thấy. câu hỏi này gây nhiều tranh cãi trong nhóm các nhà khảo cổ. nhưng phó giáo sư lân cường vẫn khẳng định và nghiêng về ý kiến đây là tư thế nguyên dạng sau khi qua đời. đem băn khoăn này hỏi giáo sư nhà báo nguyễn khắc viện, ông nhận được câu trả lời đây là cách ngồi tốt nhất để tập trung tư tưởng gọi là tọa thiền trong quá trình này. người ta có thể chủ động về sinh lý ngay từ trước cho đến lúc tập trung cao độ thì hầu như không còn cảm giác gì nữa. Theo kinh nghiệm mấy chục năm của mình, phó giáo sư l â n Cường đã thầm khẳng định đây là tượng có người thật bên trong. Ông phân tích qua vết đ ứ t rộng ở chán phát hiện có xương sọ bên trong. Từ đó ông suy nghĩ. phải đưa nhà xương này đi bệnh viện chụp x-quang để khẳng định. khi chụp x-quang sẽ chứng minh ba điều: trong thi hài không hề có cốt bằng kim loại hoặc gỗ để làm khung liên kết các xương, không hề có chất để dính các xương vào với nhau. các xương phải nằm theo đúng vị trí giải phẫu. vậy là phó giáo sư lân cường cùng cộng sự đã phải tìm mọi cách đưa nhục thân thiền sư vũ khắc minh ra bệnh viện bạch mai để chụp x-quang. Việc này gặp nhiều ngăn cản, cũng như những lời nói làm ông đau lòng. Đôi điều bất ngờ trong cánh tay nhục thân thiền sư. Với pho tượng của thiền sư vũ khắc trường được phục dựng lại năm 1983, có nhiều chi tiết sai lệch. Phó giáo sư lân cường kể trong dự án soạn thảo đầu tiên. đã có ý định dỡ ra thu thập xương cốt rồi dựa theo xương sọ để phục nguyên lại đúng với vẻ mặt ban đầu của thiền sư. Nhưng nhà chùa. Vẫn... Nghe